Bạn đang nghe chuyện audio Cục Cưng kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 118 Chơi không nổi Đáng tiếc, tôi đây là nhân vật có giá trị, vĩnh viễn sẽ không bị anh lợi dụng. Nhà nghiêng không thấy đối bụng, thật ngại quá. danh tôi đã ăn no rồi. Tôi về trước đây. diêm Ưng Dương không ngăn cản cô, Mà cười rồi nhìn cô rời đi. Nhà nghiêng vừa mới rời đi. Từ một cánh cửa khác, Một người liền đi vào. Đương nhiên người này chính là Văn Vi. Văn Vi trên mặt không chút cảm xúc. Vừa rồi, lúc cô ta ở bên ngoài, Có nhìn thấy tư kình vũ. Cô ta nghĩ, Tình Vũ là vì đuổi theo Nha Nghiên mới tới đây, mà hắn hình như chưa từng vì cô ta làm chuyện như vậy. Tôi nói rồi, nhan Nghiên không phải là một người dễ nắm bắt." Văn Vi ngồi vào bên cạnh, thản nhiên nói. Diêm Mừng Dương cười cười, không để ý lắm, dáng điệu thông dong tự nhiên lấy đồ ăn, chậm rãi nhai nuốt. Lúc sau, hắn nói: yên tâm đi, anh rất tin tưởng cô ta sẽ rất nhanh tìm tới anh. Nhà nghiên từ nhà hàng đi ra, chỉ cảm thấy say. cô không có xe, nhất thời cũng không có tâm tình bắt xe. một mình theo ánh đèn mờ nhạt, lưỡng thận bước đi. từ lúc từ cành vũ phát hiện chân tướng tới nay, sự tình hoàn toàn mất khống chế, thậm chí cả vệ tơ hàng đối với tình hình hiện tại cũng trở nên u mị. Diêm Ương Dương và Vương Đồng đều là nhân vật lợi hại. Bọn họ giống như có cùng mục tiêu với mình. Nhưng trên thực tế, chính mình luôn bị bọn họ kiểm soát lợi dụng. Cô đã không còn có thể nắm chắc còn tiếp tục như vậy có đúng hay không? Cô hít một hơi thật sâu. Hiện tại muốn buông tay cũng đã không thể rồi. Khi về đến nhà, Phòng tối đen, Tư kình Vũ và Tử Hằng đã ngủ chưa? Trong lòng cô thắc mắc, lại nghe phòng khách truyền đến một giọng nam trầm thấp lạnh lùng. Rốt cuộc đã về. Tư kình Vũ ngồi ở sofa phòng khách, bởi vì không mở đèn, bóng dáng hắn chìm vào trong bóng tối, chỉ có một bóng hình. Nhà nghiên thoạt tiên hoảng sợ, nhưng lập tức bình tĩnh, cô kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, liền thích ứng với chỗ này, thích ứng với người đàn ông này. Thậm chí vừa rồi trong giây lát, cô nghĩ lầm, đây là nhà của cô. Cô làm sao có thể có nhà chứ? Người thân của cô, người thân cận nhất với cô, cũng chỉ có tử hằng mà thôi. Anh nói phải, tôi đã trở về. Nhà nghiêng cười lạnh, vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích. Tư kinh vũ nở nụ cười. Trong bóng tối yên tĩnh, cho dù tiếng cười kia rất trầm thấp, lại rung động rõ ràng trong không gian, xuyên qua màn nhĩ của nha nghiêng. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới sát bên cửa sổ sát đất nói, Nha nghiêng, em thật sự hận anh như vậy sao? Nha nghiêng thật không rõ lý do. Hôm nay hai người đã có rất nhiều điều không thoải mái. Thêm một chuyện nữa, Cô cũng không thèm để ý. Cô đi tới phía sau hắn nói. Chẳng lẽ ngay từ đầu tôi không nói rõ ràng sao? nha nghiên, nếu lúc trước anh biết em mang thai, anh nhất định không để em làm như vậy. Tư kình vũ nghiên đầu nhìn cô. Gương mặt cô ở trong đêm tối thật trắng nõn, nhưng cũng cực kỳ lạnh lùng. Sai rồi. Nhà nghiên cũng nghi mặt nhìn hắn. Nếu anh biết tôi đã mang thai, anh trước tiên sẽ xóa sạch con tôi, tiếp đó an bài giải phẫu tôi, sau đó lại đưa tôi xuất ngoại. Từ kình vũ, anh không phải người dối trá, không cần ở trước mặt tôi nói những lời chua sót như vậy. nha nghiên, em vẫn chưa hiểu anh thật sự. Nếu lúc trước em nói ra, Kết quả có lẽ không như vậy, Tư Kỳnh Vũ nói. Nếu lúc trước tôi nói ra, kết quả, quả thật có lẽ không như vậy. Nhàn nghiêng chỉ cảm thấy lời nói này của hắn thật buồn cười. Kết quả chính là, Tư Kỳnh Vũ Anh không đổi được chuyện gì, mà tôi cũng không còn sống đến hiện tại. Tư Kỳnh Vũ ngạn lời, lấy cách mẹ hắn xử lý cái đinh trong mắt. Nhà nghiên đúng là có thể không sống được Tựa như lúc trước Nếu không phải nhà nghiên trốn thoát Khỏi phòng giải phẫu Có thể cô ấy đã chết trên bàn mổ rồi nha nghiên Anh hỏi em Em hận anh tới mức nào rồi Tư kình vũ đột nhiên Nắm lấy cánh tay của cô Hắn chưa từng tưởng tượng Nhiều chuyện như vậy Nhà nghiên có hận ý trả thù sâu đậm Bằng không Cô ấy sao lại tốn nhiều tâm tư đến thế? Cô hận hắn đến mức nào? Cô từng hận hắn cực độ. Đặc biệt, khi ở Mỹ, trải qua vài năm thống khổ, cô ở trong bóng tối, chịu đựng mang thai đến đau đớn. Cô hận tư kình vũ vô tình, dựa vào cái gì mà hắn lại đối xử với cô như vậy? Truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Nhưng từ sau khi ánh mắt cô hồi phục thị lực, cô hình như không có hận hắn như vậy. Thỉnh thoảng ngẫm lại, sẽ có cảm giác như ngạc thở. Nhưng trong đầu cô, toàn những việc làm của Tư Thành Đống cùng Tống Ngọc Sang đã gây ra cho cha mẹ cô. Còn Tư Kinh Vũ tàn nhẫn đối với cô, ngược lại có vẻ không quan trọng gì. Cho tới hiện tại, cô đi đến bên cạnh hắn. Hắn đối với tử Hằng thật sự yêu thương, đối với cô bất ngờ yêu thích. Cứ như vậy, trong vài cái nháy mắt, cô đã quên mất chính mình hận hắn. Thật sự giống như vệ tề hàng từng nói, Người đàn ông xuất sắc như tư kình vũ, nếu cô muốn nắm được trái tim hắn, cô phải cầm lòng. Kết quả, cô hình như thật sự bắt đầu mở lòng, mà tư kình vũ... Vẫn trước sau vô tình. Từ kình vũ, tôi hận anh đến vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Nhàn nghiêng đứng sóng vai cùng hắn, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ mà thẳng nhiên nói. Nhàn nghiêng, anh biết, hồi đó vô luận là Lập Hạ hay ba mẹ anh đều đối với em không chút công bằng. Mà thật sự là, làm cho em thương tổn nhất chính là anh. Em muốn trả thù, hãy trả thù anh Anh đều chấp nhận Những người khác trong tư gia Cùng chuyện kia không quan hệ Em không nên hại cá trong cùng chậu Tư Kỳnh Vũ nói Tư Kỳnh Vũ, tôi chưa bao giờ biết Anh lại là người cao thượng như vậy Nói đến đây, nhà nghiêng dùng từ cũng không ngụy trang Giọng nói của cô trở nên đạm mạc Tư Kỳnh Vũ, tôi nghĩ anh so với tôi, còn hiểu rõ người nhà của anh là hạng người gì mà. Tư Gia không có người nào là không vô tội. Nhan Nghiên Tư Kỳnh Vũ nắm chặt tay cô. Tiếp tục như vậy, đối với em một chút lợi ích cũng không có. Còn nữa, Diêm Ưng Dương cũng không phải người tốt. Bối cảnh của người này, mấy năm nay anh còn chưa điều tra rõ được. Em tốt nhất nên cách xa hắn một chút Chuyện này hình như cũng không liên quan tới anh Nhà nghiên ngẩn đầu, điềm đạm nói Anh cảm thấy không tốt Tôi ngược tốt Từ kình vũ Tôi làm người đàn bà của anh Nhưng không có quy định Anh có thể quản tới chuyện kết giao của tôi Hóa ra Em vẫn còn nhớ rõ em là người đàn bà của anh. Tư cần vũ lập tức ôm chặt cô, hắn cố kiềm chế lửa giận. Nhàn nghiêng, em muốn chơi, anh sẽ chơi với em. Em muốn báo thù, anh cũng phụng bồi. Nhưng không cần chơi với lửa, có những trò chơi, em chơi không nổi đâu. Như thế nào, chẳng lẽ anh sợ sao? Nhàn nghiêng bị hắn khơi dậy hừng hật ý khiêu khích. Từ kình vũ, lúc trước khi tôi phải đi, đã từng nói tôi sẽ không dễ dàng quên đi. Từ già nợ tôi, anh nợ tôi, tôi nhất định đòi lại. Nói tới đây, tôi thật sự rất ngạc nhiên. Đối mặt với tôi như vậy, anh sao còn muốn giữ tôi bên mình? Em cho rằng, Anh là vì em sao? Tư kình vũ nhìn nhan nghiêng, bày ra khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Anh là vì tử hằng, tử hằng không rời khỏi mẹ. Nhan nghiêng, chính là vì tử hằng, em nên ngẫm nghĩ lại, em đang làm cái gì? Hết chương 118, chuyện được phát trên website vn.com, người đọc Hồng Hạnh.